Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 299. Tưởng tượng. Thúc thầm các ngươi yên tâm, lạc tử không bị tổn thương, ngược lại là hướng phát thúc bọn hắn đều bị lạc tử đánh. Tiếu bình tiến lên một bước. Đem sự tình ngọn nguồn hướng tiếu trí viễn nói rõ với Hoa Hà Anh rõ ràng. Tiếu chiêu phát bọn hắn nguyên lai đều là bị tiểu lạc cho đánh bại trên mặt đất. Tiếu trí viễn cùng Hoa Hà Anh nhìn nhau hiển nhiên hoàn toàn không ngờ đến sự tình xét là như vậy. Tiểu lạc đứa nhỏ này khẳng định là đạt được sư tổ phù hộ uống song thần thủy lực lớn vô cùng. Dũng mãnh thiện chiến, đây là sư tổ tại hàng dần tại hướng phát mấy huyên để trừng phạt bọn hắn những năm này tại lạc thôn xưng vương xưng bá Việt áp. Tiếu tuyển nhâm lão người giàu có cảm tình cao giọng hô Tiếu chiêu phát mấy huyên để một trận trột giả theo bản năng nhìn về phía sư tổ tượng thần tấm kia mỉm cười khuôn mặt, phảng phất nhiều tầng thâm ý. Đám người cũng đều hướng sư tổ tượng thần thành kính có chút cúi đầu, nhận định đây là sư tổ hiển linh, mượn tiếu lạc tay, lai chừng chỉ tiếu chiêu phát năm huyên đệ. Không bao lâu, xe cứu thương tới, đem thủ thương tiếu chiêu phát một đoàn người toàn bộ cho đưa đi bệnh viện huyện. Trong nhà lầu hai đại sảnh cơ tư dính đối mặt tiếu chí viến cùng hoa hà anh hai người nhìn chăm chú toàn thân không được tự nhiên, cứ việc nàng chào hỏi, một giọng nói thúc thúc tốt. A di tốt, nhưng hai người vẫn là trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Ngươi chính là tư dính đi, nhà chúng ta tiểu Lạc có thể nói tới ngươi cách này cách bạn gái, thật là phúc khí của hắn. Hoa Hà anh nghiễm nhiên một bộ nhìn con dâu bộ dáng, nhà chúng ta tiểu Lạc là, a, làm người trung thực, đối đãi tình cảm cũng là một lòng, chính là có chút lớn nam nhân chủ nghĩa, thích sĩ diện, điểm ấy theo hắn cha. Tiếu Chí Viễn lúc đầu ở một bên gật đầu phụ họa. Nhưng cái này một câu cuối cùng nói ra, hắn liền lập tức bừng tỉnh, chừng lớn hai mắt không phục nói. Cái gì gọi là theo ta, ta lúc nào đại nam tử chủ nghĩa? Hoa hà anh khẽ nói. Ta ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi chừng cái gì mắt, liền ánh mắt ngươi lớn. Được được được, theo ta, đều theo ta. Tiếu chí viến thua trận. Cẩn thận, nghiêm túc một lòng những con này đều là di truyền ta cùng ngươi có quan hệ gì nói ngươi béo ngươi còn thở lên hoa hà anh nói móc nói tiếu trí viến không biết nên nói cái gì biến thành một chương mặt khổ qua quay đầu hướng tiếu lạc nhìn qua tiếu lạc bất đắc dĩ buông buông tay ý là ta cũng không giúp được một tay phốc cơ tư dính đột nhiên nhìn không được cười khẽ một tiếng bởi vì nàng cảm thấy tiếu lạc phủ mấu quá thú vị Tư dính cô nương cười lên thật là dễ nhìn. Hoa hà anh cầm thật chặt tay của nàng. A-di càng đẹp mắt. Ta già trên mặt đều là nếp nhăn, làn da hiện tại cũng không có chút nào nước nhuận. Bất lão bất lão, A-di còn rất trẻ. Tơ tư dính cười nói. Tiếp qua một năm đều năm mươi còn chưa già a. Ngươi cô nương này thật biết nói chuyện đúng, ngươi làn da tốt như vậy, bình thường ở giữa có hữu dụng hay không mỹ phẩm dưỡng da. Cơ tư dính xứng sờ, không biết hoa Hà anh đây là ý gì. Tư dính ngươi đừng hiểu lầm, A Di không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không phương diện này người trong nghề, da của ta quá kém, cũng không biết mua dạng gì mỹ phẩm dưỡng da mới tốt. A-di, ngươi là tính dầu làn da, lựa chọn mỹ phẩm dưỡng da thời điểm không thể lại tăng thêm tính dầu. Ta biết một cái, thất lão, mỹ phẩm dưỡng da liền dùng rất tốt đối với tính dầu làn da rất có hiệu quả. Thất lão, có cái này bạn hiểu sao? Có. Ta lát nữa cho ngươi tại trên mạng đặt trước một cái, ngoại trừ dùng cách này mỹ phẩm dưỡng da, a Di cũng phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, không nên thức đêm thức đêm đối với nữ nhân làn da tổn thương phi thường lớn. Ừ, Tư Dính nói rất đúng, những năm này A, ta liền không có một ngày không phải 11 giờ sau đi ngủ. Hai nữ nhân rất mau tiến vào quen thuộc nói chuyện phiếm trạng thái, đem Tiếu Chí Viễn cùng Tiếu Lạc hai người cho phiết đến một bên. Hai cha con dứt khoát liền đi đến trên ban công, nhìn xem bên ngoài đen nhánh một mảnh ung dung hàn huyên. Cô bé kia rất không tệ, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Tiếu Chí Viễn nói, Tiếu Lạc không tốt tiếp lời này gốc giả, chỉ có thể là giả chết cái gì cũng không nói. Ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra, một người vậy mà liền có thể đem tiếu chiêu phát mấy huynh để đánh gục. Tiếu Chí viễn tò mò hỏi con của mình mình rõ ràng, lúc nào trở nên có thể đánh như vậy rồi. Tiếu lạc cười khan một tiếng. Một năm này ở bên ngoài có thời gian liền đi luyện luyện tán đả. Hắn đương nhiên sẽ không nói là dung hợp một cái hệ thống. Cái này nói ra quả thực là muốn bị phụ thân xem như người bị bệnh tâm thần luyện tán đà có lợi hại như vậy một quyền có thể đem tảng đá đập bể rồi tiếu chí viễn bán tín bán nghi mọi người khoa trương thôi nào có lợi hại như vậy tiếu lạc gãi gãi sau gáy mất tự nhiên cười nói tiếu chí viễn gật gật đầu cảm thấy cũng thế khẳng định là người trong thôn khoa trương hắn không có lại vấn đề này tiếp tục mà là chuyển đến nông trường bên trên Qua năm nông trường ngươi chuẩn bị làm sao làm? Tính toán của ta là xây cách nông trường tập hưu nhàn, ăn uống, dừng chân làm một thể. Tiếu lạc nghiêm túc đem mình tư tưởng nói ra. Nông trường. Tiếu chí viễn lắc đầu chỉ chúc ta cách này cùng sơn vùng đất hoang có ai sẽ nguyện ý đến nơi đây du ngoạn? Có. Hiện tại thành thị hướng nông thôn phát triển là chiều hướng phát triển, chỉ cần quảng cáo đánh đi ra, bốn phương tám hướng đều là khách hàng. Đừng quên, cách nông trường ba cây số chỗ chính là một cây cao tốc trạm thu phí, đem kia ba cây số đường đất tu thành rộng rãi đường xi măng, giao thông liền phi thường tiện lợi. Tiếu lạc nói, Tiếu chí viễn nhíu mày. Nếu quả như thật làm nông trường, ta và mẹ của ngươi căn bản là bận không qua nổi cha ngươi hãy nghe ta nói hết, nếu là đi nông trường con đường, vậy bây giờ nuôi dưỡng đồ vật liền nhất định phải vứt bỏ một chút tỉ như heo cùng vịt, nuôi hai loại gia súc bận bịu mệt mỏi không nói, còn phải xem vận khí mới có thể kiếm tiền thị trường giá thị trường tốt, có thể nhiều kiếm một điểm thị trường giá thị trường không tốt, đừng nói kiếm tiền, liền lỗ vốn cũng có thể, đây cũng là vì cái gì nông trường làm 7 năm cũng chưa đi đến phi thường thành công nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Chí Viễn từ chối cho ý kiến gật đầu, mặc dù rất không muốn thừa nhận, lại nhất định phải tiếp nhận sự thật này quả thật là như thế, năm nay con vịt giá thị trường tốt, có thể bán 17 khối tiền một cân, có thể đi năm đâu, số lớn nơi khác vịt xâm nhập thị trường, giá cả sụt giảm đến 10 đồng tiền thậm chí là chín khối tiền một cân, để bọn hắn nửa năm vất vả mệt nhọc nước chảy về biển đông. Nếu là hưu nhàn tự nhiên là phải có hấp dẫn người hạng mục, những hạng mục này ta đã nghĩ kỹ mấy cái, cái này cái thứ nhất liền leo núi. Tiếu lạc chậm rãi nói đến, nông trường ngay tại chúng ta lạc chân núi, lạc gió núi cảnh rất đẹp, vẫn là rừng rậm nguyên thủy, ở bên trong tu một đầu leo núi con đường, khẳng định đối người yêu thích leo núi có đầy đủ lớn lực hấp dẫn. Cái thứ hai hạng mục câu cá Hồ nước tại hiện tại cơ sở càng thêm dòng tăng lớn, bốn phía xây xong điếu ngư đài, rất thích hợp thả câu. Cái thứ ba hạng mục câu tôm hùm, tôm hùm sinh sôi năng lực mạnh phi thường, không cần phí rất nhiều tinh lực, mua được mấy trăm con hướng nông trường nguồn nước chỗ ném một cái, thời gian nửa năm bên trong liền có thể sinh sôi ra đại lượng tôm hùm. Cái thứ tư hạng mục tiếu chí viễn càng nghe thì càng nhập thần. Hắn phát hiện con trai mình suy nghĩ xa so với mình muốn hoàn mỹ, chi tiết, vận doanh, chu đáo, mà lại giàu có giá tâm thị trường của hắn chỉ ở tiểu trấn mà nhi tử thị trường, thì là toàn thành phố thậm chí cả nước. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3 Tình huống thế nào? Tiếu là ý tưởng rất khổng lồ, đi là nhàn nhã nông trang con đường, đối với này hơn một ngàn mẫu nông trường tiến hành toàn thể quy hoạch, ngoại trừ thiết trí một ít nhàn nhã hạng mục ở ngoài, còn phải kiến tạo sân bóng rổ, sân cầu lông bể bơi, khách sạn. Đối với nông trường tới nói là thay ra đổi thịt cải tạo. Đương nhiên, cách này nông trang vẫn là cần phụ thân hắn tiếu chí viễn quản lý. Hắn hiện tại không nghĩ tới nhiều bị loại này tài sản cố định cho ràng buộc đầu tư cùng thiết tưởng hắn phụ trách, nhưng cải biến hoạt động cùng với hậu kỳ tuyên truyền đều là do Tiếu Chí Viễn chủ đạo. Tiếu Chí Viễn lúc này cũng rất khiêm tốn lấy ra bản bút ký từng cách ghi nhớ Tiếu Lạc những này thiết tưởng đúng là so với hắn bây giờ hình thức muốn vào bước nhiều lắm, lợi nhuận không còn là bán các loại gia súc, mà là chuyển đến phục vụ mặt trên. Ta qua loa ước lượng một chút tổng đầu tư nên ở 8 triệu khoảng chừng. Trái phải nếu như hoạt động tốt, ba cái quý gần như là có thể về bổn, vốn thứ tư quý liền chính thức lợi nhuận, nói rõ cách khác hàng năm để nông trang liền bắt đầu sáng tạo lời. Tiếu lạc ở phương diện này là rơi xuống điểm công phu, dù sao quan hệ đến cha mẹ mình sinh hoạt, hắn cũng không thể để cha mẹ vẫn là như cũ quanh năm suốt tháng đều bận bịu bận bịu. Không cái lúc nghỉ ngơi đi, đem nông trường cải tạo thành nhàn nhã nông trang, cha mẹ chính là chân chính ông chủ, chờ nông trang hoạt động triệt để ổn định lại sau, cha mẹ cũng không cần như vậy mệt nhọc, còn có thể khắp nơi du lịch xem thế giới. Nhận người phương diện, mỗi cái hạng mục phải có một người phụ trách còn có khách sạn giám đốc, đầu bíp, hậu cần, bảo an chờ chút, cha, nông trường là của ngươi giấc mơ, những này đều ngươi phụ trách đi, ta sẽ không tham dự. Tiếu chí viễn gật gù, bỗng nhiên trong lúc đó nhiệt tình mười phần. Yên tâm đi, lạc thôn thật nhiều tiểu tử cũng không muốn đi bên ngoài làm công, chờ đem nông trang dựng lên, liền đem bọn họ toàn bộ chiêu thu lại đây làm việc. Tiếu lạc khẽ nhíu mày. Cha, chúng ta là ở chế sự nghiệp, không phải ở làm từ thiện, mặc dù mọi người đều là đồng nhất cái người của gia tộc, tuy nhiên không thể không có bất kỳ yêu cầu gì liền chiêu. Khai đi vào. Vẫn phải là dựa theo phải cụ thể chân thật, chịu khổ này ba cái điều kiện đến nhận người. Câu nói này tuy rằng rất không người thời nay chuyện, nhưng là có lý, tiếu chí viễn cũng từ tốt đẹp chính là trong ảo tưởng về tới hiện thực. Nếu như chiêu thu người tiến vào hết ăn lại nằm, không có một cộng đồng niềm tin, mỗi ngày lẫn vào quá khứ được chăng hay chớ đối với cái này nhàn nhã nông trang tới nói nhất định là bách hại mà không một lợi. Đúng rồi, ngươi đem ải đông qua cho đánh đập một trận, người nhà của hắn sợ là muốn khóc chết khóc sống với ngươi náo, có thể nhấn thì nên nhấn quá khứ, chớ cùng bọn họ chấp nhận. Nói xong nông trường chuyện Tiếu Chí viễn liền đem đề tài chuyển đến chuyện đã xảy ra hôm nay trên. Ta tận lực đi. Tiếu lạc hít sâu một hơi, nếu như có thể, hắn thật sự không muốn cùng Tiếu thu đông cha mẹ đứng phía đối lập. Khi còn bé cùng Tiếu Thu Đông quan hệ thân thiết Sẽ không ít đi quá Tiếu Thu Đông trong nhà chơi Tiếu Thu Đông cha mẹ đối với hắn rất tốt Lúc rời đi còn thường thường hướng về hắn trong túi quần nhồi vào đồ ăn vặt Hiện tại bởi vì Tiếu Thu Đông hai nhà quan hệ vỡ tan Nói thật hắn đều chưa nghĩ ra nên làm sao đi đối mặt hai vị kia trưởng bối Tiếu trí viễn không nói thêm gì con trai của chính mình lớn rồi Rất nhiều chuyện cần nhi tử chính mình đi ra ngoài gánh chịu, không thể vĩnh viễn để nhi tử sinh sống ở chính mình dưới cánh chim, đây không phải là yêu, mà là đối với nhi tử thương tổn, vì lẽ đó tiếu lạc từ nhỏ đến lớn quyết định hắn chỉ nhắc tới cung tham khảo ý kiến, chắc chắn sẽ không đi thay tiếu lạc an bài xong tất cả, mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi, đều có giấc mộng của chính mình muốn đi hoàn thành, mặc dù là cha mẹ cũng không quyền lời khoảng chừng Trái phải. Hoa hà anh cùng cơ tư dính rất đàm luận đến ở về nông trường trước đem đồng lứa bối tổ truyền xuống vòng ngọc từ trong nhà bí mật góc nơi lấy ra đưa cho cơ tư dính nàng là nhận định người con dâu này rồi này nhưng làm cơ tư dính cho làm kinh sợ giật mình cuống quýt từ chối tiếu lạc cũng lên tiếng phụ họa, nói đưa vòng ngọc quá sớm nhưng hoa hà anh đối với việc này thái độ rất hung hăng Hơn nữa ra ra nai nai, phụ thân đều cùng với nàng đứng ở một bên, này tổ truyền vòng ngọc liền cuối cùng đeo ở cơ tư dính trên cổ tay. Tiếu lạc tiên sinh, người xem chuyện này. Lầu hai phòng khách chỉ còn dư lại Tiếu lạc cùng cơ tư dính hai người lúc cơ tư dính liền thấp thỏm bất an, muốn đem ngọc này vòng tay trả về cho Tiếu ra, nàng là đồ giả tác phẩm rờm không phải thật sự coi như là thật sự. Lễ vật quý trọng như vậy nàng cũng không có thể muốn. Người trước tiên mang đi. Tiếu Lạc rất mâu thuẫn, ngọc này vòng tay tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ý nghĩa phi phàm, là từ Thái lão ra này đồng lứa truyền xuống, khi đó tất nhiên chúa mà, đồ trang sức bao nhiêu vẫn có chút, mặt sau trong gia đạo rơi, chỉ còn lại có như thế một viên vòng ngọc, liền từng đời một truyền xuống rồi, có thể nói phải tổ truyền chi bảo. Phải quay về đi, cha mẹ đưa đi, vạn nhất mặt sau cha mẹ hỏi vòng ngọc làm sao phải quay về hắn nên làm sao trả lời. Không nên quay lại đi, này cơ tư dính cũng không phải hắn thật sự bạn gái, nếu là tổ truyền chi bảo đương nhiên là đến cho mình tương lai thê tử. Chờ qua năm chúng ta rời đi lạc thôn, ngươi trả lại cho ta. Tiếu lạc bổ sung một câu, khoảng thời gian này, ngươi liền giúp nhà chúng ta hảo hảo bảo quản một hồi. Vâng, cơ tư dính trọng trọng gật đầu, lạc tử, lạc tử, dưới lầu truyền đến tiếu bình tiếng kêu gào, tiếu lạc đi tới phía trước cửa sổ, bình ca có việc, lạc tử ngươi tới nhà ta, cha mẹ ta có lời muốn nói với ngươi, tiếu bình nói, có chuyện nói với ta, tiếu lạc một trận ngờ vực, sau đó liền cùng cơ tư dính nói một tiếng đổi giày đi xuống lầu. Đến Tiếu Bình nhà mới biết, đào tú thẩm cùng có phúc thúc là ở biểu đạt đối với hắn cảm tạ, làm sao cản đều không ngăn được, nhất định phải quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu lại, không kiềm chế được nỗi nòng Tiếu Bình chuyện làm ăn thất bại thiếu nợ hai trăm ngàn cao, lời vay đối với cái gia đình này tới nói đà kích rất lớn ở trong mắt bọn họ. Tiếu Lạc chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chính là bọn họ ăn nhân. Tiếu Lạc là khuyên can đủ đường mới an ủi ở hai người cảm xúc cuối cùng hoang mang rối loạn bận bịu bỏ chạy trở về nhà thật sự là không chịu nổi như vậy cảm tạ phương thức đẩy ra gian phòng của mình môn a một tiếng lanh lành kinh hoàng thanh âm của truyền vào lỗ tai hắn đột nhiên vừa ngẩng đầu tiếu lạc lập tức liền ngây dại cơ tư dính đến phòng của hắn buồng tắm tắm rửa hơn nữa là vừa vặn mới vừa tắm xong mở ra cửa phòng tắm trong nháy mắt Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không được sợi nhỏ, đen thui bóng loáng bộ tóc đẹp buông xuống eo nhỏ. Lượng là tiếu lạc đỉnh lực siêu quần, vào lúc này cũng là cảm giác có cố dậy sóng từ thiên linh cái trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân quá có sức mê hoạt cùng cảm giác đẹp đẽ rồi. Hắn chưa nói một câu nói lập tức lui ra đóng cửa lại đồng thời mau mau nhìn mình là không phải đi nhầm gian phòng nhưng này rõ ràng là gian phòng của mình tại sao cơ tư dính ở gian phòng của mình tắm rửa chuẩn bị cho nàng gian phòng kia cũng có buồng tắm a này tình huống thế nào hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 301 Tai nạn xấu hổ Ở đại sảnh trên ghế salon lặng lặng chờ trong chốc lát Mặc quần áo tử tế cơ tư dính mới cúi thấp đầu đi ra Đỏ ửng một mực lan tràn đến nữ nhân bên tai bộ Cái này, ta, thật có lỗi Tiếu là cũng không biết nên nói cái gì cho phải Tóm lại vẫn là trước nói một tiếng xin lỗi đi Cơ tư dính nhỏ bé yếu ớt rồi muỗi, ừ một tiếng chợt giải thích nói. Phòng ta phòng tắm tắm rồi khí hỏng cho nên liền đi tiếu lạc tiên sinh gian phòng phòng tắm. Nguyên lai like là dạng này. Tiếu lạc giật mình gật đầu. Ngày mai ta đi trên trấn mua cái mới giúp ngươi sắp xếp gọn. Thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đứng dậy, hơi có chút mất tự nhiên đi tới gian phòng của mình cơ tư dính đứng tại chỗ một bộ thủ thương con cừu nhỏ đáng thương bộ dáng làm cho người thương tiếc bỗng nhiên nàng thân thể chấn động nhìn không được che miệng kêu lên bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ tới mình đổi lại nổi còn phơi tại tiếu lạc gian phòng phòng tắm trên kệ áo mới vừa rồi bị tiếu lạc bắt gặp khẩn trương thái quá luống cuống tay chân nhất thời đúng là quên đi vậy phải làm sao bây giờ nàng cảm giác mình muốn điên rồi Gấp đến độ không ngừng tại nguyên chỗ dầm chân Mà đi vào trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa tiếu là cũng trợn tròn mắt Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên kế áo màu trắng Đồ lót cùng nịt ngực màu đen Trong đầu lại lần nữa nổi lên vừa mới cơ tư dính kia mê người đồng Thể hắn là cái nam nhân bình thường Dù là định lực cho dù tốt Lúc này cũng là kém chút phun máu mũi trái tim Phanh phanh phanh nhảy không ngừng Ngoài phòng cơ tư dính nội tâm đang rãy rua trải qua về sau, liền hạ quyết tâm ngày mai chờ Tiếu Lạc rời phòng sau lại lặng lẽ đem mình thiếp thân quần áo lấy đi, nàng cũng cảm thấy Tiếu Lạc sẽ làm như không thấy đi chuyện này hai người về sau khẳng định là ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng vào lúc này cửa phòng mở ra Tiếu Lạc đi ra, nhìn xem nàng, dùng ngón tay chỉ gian phòng bên trong phòng tắm. Cơ tư dính Ngươi thật giống như rơi đồ vật ở bên trong. A, Tơ tư dính gương mặt đằng một chút nóng đỏ vô cùng. Nàng mở to hai mắt cảm giác mình thú tới cực điểm. Ta. Ta cái này lấy đi. Cưỡng ép gạt ra một đạo xấu hổ tiếu dung. Liều lính chạy vào phòng tắm. Đem kia hai kiện thiếp thân quần áo lung tung nhét vào trong ngực ôm. Sau đó tựa như là bị kinh sợ thỏ con. Cũng như chạy trốn chạy trở về mình trong phòng. Ta giống như làm sai chuyện Tiếu lạc trong lòng lẩm bẩm một câu Hắn cố gắng bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc Vì chính là không đến mức để hai người xấu hổ Nhưng bây giờ hiển nhiên vẫn là lúc túng Lúc này chuông điện thoại di động vang lên Là Trương Đại Sơn đánh tới Lão Tiếu, ngày Tết ông táo tốt, có muốn hay không ta Trương Đại Sơn kia thô kệ thanh âm vang lên Tiếu lạc gọn gàng dứt khoát trở về một chữ mẹ trứng ăn thuốc nổ hỏa khí như thế lớn thế nào trương đại sơn nói tiếu lạc tự định giá một lát liền đem đêm nay chuyện phát sinh nói với trương đại sơn một lần ta đi người anh em ngươi quả thực chính là bức vương a đi đến đâu liền trang đến đâu trương đại sơn đánh giá một câu nói tiếng người tiếu lạc trên mặt một vệt đen lan tràn xuống tới đánh tốt Muốn ta nói ngươi liền đánh quá nhẹ, nên phế bỏ tay chân của bọn hắn. Tiếu Lạc nói. Cùng là một cái gia tộc người, ta không thể đi xuống nặng như vậy tay. Cũng thế, bất quá sáng này cũng còn đi, dù sao dạy dỗ bọn hắn dừng lại, coi như cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám lại đến trêu chọc ngươi nhà. Trương Đại Sơn nói. Còn có chuyện. Ngươi là phương diện này lão giang hồ, ngươi cho tham khảo một chút, nhìn xem ta có phải là làm được rất không thích hợp. Tiếu lạc đối trương Đại Sơn cơ bản không có cái gì bí mật quan hệ quá tốt rồi, tốt đến cùng một chỗ thân thể trần trùng tắm rửa đều không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác. Khi hắn đem không cẩn thận nhìn lén đến cơ tư dính tắm rửa, cuối cùng còn để cơ tư dính đem không cẩn thận còn sót lại trong phòng tắm thiếp thân nổi y lấy đi lúc Trương Đại Sơn tại đầu bên kia điện thoại cười to không ngừng, liền nước mắt đều nhanh bật cười. Người anh em, ngươi tình thương này tuyệt đối là có vấn đề giọt a ngươi liền không thể coi như không nhìn thấy, sau đó ngày thứ hai mượn cớ rời đi đầy đủ thời gian dài. Kia cơ tư dính khẳng định sẽ lặng lẽ lấy đi, lại sau đó hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng biết có chuyện này liền tốt, nhiều hoàn mỹ, ngươi hết lần này tới lần khác phải nhắc nhở người ta, đem chuyện này đặt tới bên ngoài, ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy sâu đâu ca đây cũng không phải là đang nói nói mát, ngươi đây quả thật là chỉ có thể dùng sâu để hình dung, ha ha ha, dừng lại không được đúng không? Tiếu lạc tức giận. Ha ha ha, người anh em, ngươi liền để cho ta cười một hồi trước, không được, nhất định phải phát người bằng hữu vòng, đem việc này cho đoàn người vui a vui a. ha ha ha. Trương Đại Sơn hoàn toàn không dừng được. Dám bộc tên của ta, ta nổi nóng với ngươi. Tiếu là khí thế hung hăng ném một câu ngoan thoại. Yên tâm tuyệt đối sẽ không bộc ra tên của ngươi, ta liền nói là hương đệ của ta. Trương Đại Sơn an ủi. Tiếu là cam đoan, nếu như cái này Trương Đại Sơn hiện tại ở trước mặt hắn, hắn sẽ một cước đem cái này Trương Đại Sơn cái giám cố đá cho hai nửa. Bạn của Trương Đại Sơn vòng cùng hắn trùng hợp hảo hữu quá nhiều, chỉ cần Trương Đại Sơn nói chuyện là hắn huyên đệ, những cái kia biết bọn hắn hay còn không phải lập tức liền biết là đang nói hắn. Uy hiếp nói. ngươi nếu dám phát. Lần sau gặp mặt liền để ngươi tại trong ruộng cắm ngược hành Mẹ nó Trương Đại Sơn dọa đến giật cả mình Cái gì là cắm ngược hành Chính là đầu hướng xuống giống đóng cọc giống như cắm tiến thổ những bên trong Sáng sớm ngày thứ hai Một trận thây thảm tiếng kêu khóc tại dưới lầu vang lên Hấp dẫn hàng xóm vây xem Tiếu lạc bất đắc dĩ lắc đầu Bởi vì dưới lầu không phải người khác Chính là mẫu thân của Tiếu Thu Đông Đông Chiêu Đại Thẩm, phụ thân của Tiếu Thu Đông không tại, hẳn là đi bệnh viện Chiếu Cố Tiếu Thu Đông tối hôm qua mặc dù không có ra tay độc áp, nhưng Tiếu Thu Đông vẫn là đến tại bệnh viện ở lại một hai ngày không thể. Tiếu Bình cùng rất nhiều biết được tối hôm qua sự kiện chân tướng lạc thôn nhân đều tại dưới đáy thuyết phục, nhưng Đông Chiêu Đại Thẩm hoàn toàn không nghe. Nằm dạp trên mặt đất khóc đến chết đi sống lại, mắng Tiếu Lạc là ma chết sớm, chết không yên lành, liền khi còn bé bạn chơi đều hạ phải đi nặng tay, còn nói nàng là mắt bị mù cho nhiều đồ như vậy Tiếu Lạc ăn, nhục mạ Tiếu Lạc là cho ăn không quen bạch nhãn lang, xúc sinh. Lời nói rất khó nghe, rất chói tai, Tiếu Lạc ra ra nai nai tại dưới đáy khuyên can cũng thay đổi thành nàng nhục mạ đối tượng. Tiếu lạc tiên sinh có muốn hay không ta xuống dưới đánh ngất xỉu nàng? Cơ tư dính hỏi. Tiếu lạc nhìn nàng một cái. Cơ tư dính không khỏi một trận kinh hoàng bận biểu cúi đầu xuống, gương mặt lập tức hiện hiện đỏ ứng, bởi vì nhớ tới tối hôm qua xấu hổ sự tình. Không cần chính ta đi. Tiếu lạc thản nhiên nói tại hắn khi còn bé. Cái này đông chiêu đại thẩm đối với hắn xác thực không tệ, đi đến trong nhà nàng có món gì ăn ngon đều lấy ra cho hắn ăn, ấn tượng sâu nhất có mấy thứ đồ ăn vặt, khoai làm, máy bay bánh kẹo bạc hà. Chỉ cần có tiếu thu đông một phần, liền có hắn một phần. Đối với cái này đại thẩm trong lòng của hắn một mực liền rất tôn kính, đi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhưng hắn không hối hận động Tiếu Thu Đông, nếu như lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn sẽ còn đánh đập Tiếu Thu Đông dừng lại. Không tại sao, cũng bởi vì Tiếu Thu Đông nên đánh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương linh hay. Người nhân chính khí, Tiếu Lạc đi xuống lầu một hiện thân lúc kia đông chiêu đại thẩm liền lập tức như điên nhào tới, nếu không phải Tiếu Bình cùng mấy cái phụ nhân chống chọi nàng, nàng sợ rằng sẽ dùng ngón tay của nàng giáp cào tổn thương Tiếu Lạc. Lạc tử, ngươi ra ngoài làm gì? Mau trở về! Tiếu bình gấp giọng kêu lên, lúc này Tiếu lạc nhất không nên xuất hiện, đông chiêu đại thẩm khóc sống liền để nàng khóc sống thôi, một lúc sau khẳng định liền xe xám xịt rời đi. Tiếu lạc cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Nên đối mặt vẫn là đến đối mặt các ngươi buông ra đông chiêu đại thẩm đi. Buông ra cái này phát cuồng phụ nhân. Đám người xứng sờ, đây là mở cái gì quốc tế trò đùa. Nàng bộ dáng này nhưng là muốn xé xác ngươi tư thí Đông chiêu đại thẩm hung tợn nhìn chằm chằm tiếu lạc Khàn giọng kiệt lực gào lên Tiếu lạc ngươi một đút không quen bạc nhãn lang Dám đánh chúng ta nhà đông tử Ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao Đông tử thế nhưng là một mực lấy ngươi làm thân huyên để đối đãi, Ngươi làm sao nhẫn tâm đối với hắn Hạ phải đi nặng như vậy tay Các ngươi thả ta ra ta muốn cùng đầu này bạch nhãn lang liều mạng tiếu bình dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía tiếu lạc ý là nhất định phải buông ra tiếu lạc gật đầu phất phất tay ra hiệu không có việc gì hắn còn để cơ tư dính mời ra ra nai nai vào nhà lão nhân ra chịu không nổi khí thân thể quan trọng đạt được tiếu lạc ra hiệu tiếu bình một đoàn người liền buông ra đông chiêu đại thẩm lại không người ngăn cản đông chiêu đại thẩm nhanh chân liền hướng tiếu lạc vọt lên ta đánh chết ngươi cái khinh khỉnh sói đối tiếu lạc chính là dừng lại xô đẩy quyền đánh cảm xúc quá mức kích động cuối cùng đúng là rút ra trên đầu ngân cây châm tại tiếu lạc vai trái hung hăng đâm xuống phốc cây châm rất sắc bén có khoảng một cm đâm đi vào máu tươi lập tức từ trong vết thương chảy ra Không chỉ có đem mọi người tại đây đều dọa cho mộng, liền liền đông chiêu đại thẩm trong lòng cũng là, lột bột, nhảy một cái trợn to hai mắt nhìn xem tiếu lạc. Ngươi! Ngươi làm sao không tránh? Hết giận chưa? Tiếu lạc mỉm cười hỏi, hắn có thể tránh, nhưng hắn không tránh. cái này đông chiêu đại thẩm liền cùng đào tú thẩm đồng dạng trong lòng hắn địa vị rất cao. Nhìn xem hắn chân thành ánh mắt trong suốt. Đông chiêu đại thẩm hoàng hồn theo bản năng lui về phía sau mấy bước Tiếu lạc đem trên vai trái cây châm rút ra, đưa trả lại cho nàng Nhưng nàng nhìn thấy cây châm bên trên vết máu, lại là không có lập tức lấy về Do dự một lát mới cầm lại, nàng đột nhiên cảm giác rất hổ thẹn, rất muốn gọi tiếu lạc đi xử lý vết thương Hết giận, ta liền cùng đông chiêu đại thẩm hảo hảo nói một chút Tiếu là chậm rãi nói, ngươi nói đông qua một mực lấy ta làm thân huyên để đối đãi, hắn thật sự có sao? Từ việc khác nghiệp có thành tựu bắt đầu, vẫn tại cường điệu đọc qua đại học ta so ra kém không có đọc qua đại học hắn, đem ta bớn cợt không đáng một đồng để người khác ở sau lưng đâm sống lưng của ta xương điểm này ta nhìn, ta không có cùng hắn so đo. Năm nay về nhà Vừa lúc ở trong thành phố đụng phải hắn thế là ngồi xe của hắn trở về, đến trong thôn lúc sau đã hơn 9 giờ đêm, hắn đem ta một người trực tiếp ném ở trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng khó đọc bên lề đường, khi đó vẫn còn mưa, ta không có dù, vẫn đứng tại kia gặp mưa, chờ ta tra tới đón ta, việc này ta cũng nhìn đồng dạng không tính toán với hắn. Hắn sinh một nhi tử, ở nhà bày yến hội xin mọi người tới cửa chúc mừng, tất cả mọi người có thể tìm chỗ ngồi xuống dùng bữa uống rượu, mà ta đây, ta đang làm gì, bưng thức ăn, châm trà, đưa nước, xong còn phải cùng người khác giải thích nói đông qua mở cho ta tiểu táo, đây chính là trong miệng ngươi một mực coi ta là thân huyên để đối đãi đông qua, ta liền hỏi một chút, thân huyên để chính là như thế đối đãi sao? Lúc đầu tất cả sự tình hắn đều chuẩn bị nát tại trong bụng đầu, nhưng lúc này thật là không nhả ra không thoải mái, huyên đệ. Tiếu thu đông căn bản cũng không phối sách hai chữ này. Thế mà đem tiểu lạc nhét vào bên lề đường gặp mưa quá mức đi. Đúng vậy à, ngày đó ta còn tưởng rằng đông qua thật cho tiểu lạc thiên vị nữa nha, dù sao bọn hắn quan hệ như vậy muốn tốt. Nguyên lai like căn bản cũng không có, tất cả mọi người ăn uống no đủ, tiểu lạc còn đang kia bận bịu tứ phía, liền miệng nước đều không uống bên trên, càng đừng nói dùng bữa. Một mực đem huyên để treo ở ngoài miệng, lại hoàn toàn không có đem tiểu lạc làm thành huyên để đến đối đãi ai? Cách này tiếu thu đông, đoàn người nhao nhao vì tiếu lạc cảm thấy không đáng, tiếu thu đông làm quá làm cho người hàn tâm. Đông chiêu đại thẩm mộng, tự lẩm bẩm. Đông tử hắn, hắn làm sao không có nói với ta những sự tình này, nàng xác thực không biết, tiếu thu đông cưới Lý Hồng Liên về sau, Lý Hồng Liên liền xem thường nàng cùng nàng trưởng phu thường xuyên nói bọn hắn không phải, cuối cùng biến thành một trận gia đình chiến tranh, nàng bị Lý Hồng Liên đập tới cái tát, tiếu thu đông cũng không có đứng tại nàng cái này làm mẹ bên này, nàng rất thương tâm cuối cùng cùng với trưởng phu chuyển về phòng ở cũ bên trong ở lại. Liền liền bày yến hội nàng cũng không có lộ diện, sợ trêu chọc Lý Hồng Liên không cao hứng. Ta vẫn đang nhường nhịn, nhưng ta nhường nhịn đổi lấy chính là Đông Hoa được một tức lại muốn tiến một thước, có lẽ là ta làm không tốt, có lẽ là hành vi của ta chạm đến Đông Hoa tự tôn. Tối hôm qua hắn cầm lấy cây gậy liền hướng ta đến, ngay tại sư tổ đàn, ngay trước lão thái gia cùng trường thúc trước mặt. Chiếu vào đầu của ta mãnh kéo xuống đến, nếu không phải ta tố chất thân thể đề cao, liền ngày hôm qua một côn, ta nhất định sẽ bị nện ngất đi, đầu rơi máu chảy. Tiếu là cảm xúc càng ngày càng khó lấy tự điều khiển, câu câu là phát ra từ lời từ đáy lòng, đông chiêu đại thẩm, đông qua là con của ngươi không sai, ngươi che chở hắn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng ta hoàn thủ cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình ta cho tới bây giờ liền không nợ hắn tiếu là không sai. Cuối cùng này một tiếng tựa như thiết luật quát mắng mà lên, lộ ra một cố chính nghĩa, một cỗ bàng bạc đại thí. Mọi người tại đây đều bị thật sâu lây nhiễm, Tiếu Bình dẫn đầu sơ cao nắm đấm phù hòa. Tiếu Lạc không sai. Tiếu Lạc không sai. Những người khác cũng là trăm miệng một lời, giơ lên nắm đấm vì Tiếu Lạc hò hét. Thanh âm đều nhịp, phảng phất chấn động sơn hà. Lầu hai cơ tư dính nhìn ngây người, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tiếu Lạc cái kia đạo không tính rộng thật bóng lưng nàng chợt phát hiện mình giống như nhìn lầm tiếu lạc đây không phải cái thị sát ma đầu tương phản nàng nhìn thấy tiếu lạc trên thân có cấu người nhân chính khí không thẹn lương tâm bằng phẳng quân tử chi tấm Đông chiêu đại thẩm từng bước một lui lại, cuối cùng xấu hổ cúi thấp đầu gạt mở đám người đi, một người hai người đứng tại Tiếu Lạc bên kia có thể lý giải, nhưng tất cả mọi người đứng tại Tiếu Lạc bên kia. Cách này nói rõ vấn đề tuyệt đối xuất hiện ở con trai của nàng Tiếu Thu Đông trên thân, nàng muốn trở về hỏi một chút, hỏi một chút Tiếu Thu Đông, vì cái gì đối đãi như vậy Tiếu Lạc, vì cái gì liền khi còn bé bạn chơi đều có thể vứt bỏ. Lạc tử thương thế của ngươi. Tiếu Bình nghênh đón tiếp lấy, ăn cần hỏi Tiếu Lạc. Không có gì đáng ngại. Tiếu Lạc lắc đầu cười khẽ. Đều đổ máu, vẫn là ngân cây châm đâm, có yếu ớt độc tính, vết thương nhất định phải nhanh xử lý một chút. Ngươi cùng ta tiến đến. Cơ tư dính đi ra, đúng là có chút nữ chủ nhân dáng vẻ, giữ chặt Tiếu Lạc tay liền hướng trong phòng đi. Tiếu Bình nhất thời sưởng sốt, Cuối cùng sờ lên cái ớt có chút hâm mộ nói. Ai nha ta đi còn hiểu đến xử lý vết thương, dạng này bạn gái cũng cho ta đến đánh thôi. Kết quả vừa nói xong, lỗ tai liền bị một cái tay vặn chặt, dùng sức nhấc lên, đau đến hắn mổ heo giống như kêu to lên. Nhéo hắn lỗ tai đương nhiên là vợ của hắn tại hắn không ngừng cầu xin tha thứ lúc chung quanh đoàn người thấy cũng nhìn không được cười to lên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 Tiếu lạc có thể tốn hao 10 vạn điểm tích lũy khởi động chữa trị năng lực lập tức đem vết thương chữa khỏi, nhưng đây là vết thương nhỏ, không cần đến lãng phí điểm tích lũy, lại nói thân thể của hắn năng lực khôi phục hiện tại vốn là tương đối biến thái, dạng này tổn thương không hơi 4 ngày liền có thể khỏi hẳn. Cỏ dừa trừ độc băng bó. Cơ tư dính nghiêm túc vì hắn xử lý trên vai trái tổn thương, động tác không tính lạnh nhạt. Nghĩ đến tại xa bên trong từng có giúp người xử lý vết thương kinh nghiệm Kỳ thật, không cần đến băng bó, bị thương ngoài ra mà thôi Đối với nàng nhiệt tình tiếu lạc ngược lại là có chút không lớn thích ứng Ngân cây châm độc tính dù yếu, nhưng nếu như không làm xử lý Rất dễ dàng làm vết thương chuyển biến xấu Tiếu lạc tiên sinh vẫn là được nhiều chú ý một chút Trong năm ngày vết thương đừng đụng đến nước Cơ tư dính dọn dẹp cái hòm thuốc ôn nhu nói. Tiếu lạc nhẹ gật đầu, mặc quần áo vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức chính là giao thừa. Mà lạc thôn khoảng thời gian này cũng phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là sau khi xuất viện tiếu chiêu phát bởi vì bị đội nón xanh một chuyện đem tiếu chiêu lai đánh, tiếu chiêu lai phải chân bị đánh gãy. An viễn bà thời gian đồng dạng không dễ chịu, đi tại bên ngoài người người phỉ nhổ, trong nhà lại bị tiếu chiêu phát nhục mạ ẩu đả, cuối cùng chạy trở về nhà mẹ để tránh tai nạn. Nhưng nhà mẹ để người nghe nói nàng cùng tiếu chiêu lai loạn, luôn sự tình về sau, phụ thân là cách bảo tính tình, cầm lấy một thanh cách chổi liền đem nàng đuổi ra ngoài, nói là cho bọn hắn nhà hổ thẹn, bại hoại nhà bọn hắn thanh danh, an viễn bà thành người người kêu đánh đối tượng rất khí kịch tính chính là Tiếu Chiêu phát đúng là mua mười mấy cân thịt heo đi Tiếu lạc nhà một là vì ngày đó lỗ mãng hành vi xin lỗi, hai là cảm tạ Tiếu lạc. Dù sao nếu như không phải Tiếu lạc, hắn còn muốn một mực bị an viễn bà cùng Tiếu Chiêu lai mơ mơ màng màng, một đỉnh đỉnh nón xanh đều đeo lên cao mấy trượng, còn bản thân cảm giác tốt đẹp, có chút liêm pha đổi gai nhận tội cảm giác giao thừa muộn người cả nhà tệ tổ một đường hàng năm đều là làm một bàn lớn thức ăn ngon năm nay tiếu lạc nhà liền đổi một loại hình thức ăn lẩu ngọn nguồn liệu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tại trên trấn mua hoa hà anh cùng cơ tư dính đồng loạt chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn tỉ như khoai tây hoài sơn tắt thành phiến rửa sạch sẽ rau xanh hai nữ nhân loay hoay quên cả trời đất cuối cùng tràn đầy một bàn lớn đều là dọn xong nguyên liệu nấu ăn phong phú cực kỳ. gia gia nai nai cùng hoa hà anh không ngừng khen cơ tư dính tài giỏi, nhiệt tình trực tiếp là coi nàng là làm nhà mình người đối đãi. ăn nồi lẩu, người một nhà vui vẻ hòa thuận. tiếu lạc điện thoại nhận được rất nhiều năm mới mong ước, có lạc phường lý tử manh bọn hắn cũng có gió không giấu vết. trương đại sơn tất nhiên là không cần nhiều lời, nha trực tiếp phát trương lõa nữ hình ảnh tới, phối hợp văn tự nói rõ năm mới mới cưới tướng còn tốt tốc độ tay nhanh bằng không liền để bên cạnh cơ tư dính cho thấy được tiếu như ý thì phát tới video trò chuyện cùng Gia Gia nai nai tiếu chí viễn cùng hoa hà anh từng cái trò chuyện mà tại video trò chuyện kết thúc về sau tiếu lạc liền phát hiện mình que chat có một cái hào hữu thỉnh cầu khiến hắn rất ngạc nhiên chính là đối phương tăng thêm hào hữu tự giới thiệu là tôi Tiếu lạc trong đầu lập tức hiện hiện tấm kia đẹp đến mức ngạt thở khuôn mặt Tô Ly làm sao lại biết mình nít que chát. Vì sao lại thêm mình? Điểm một cách tiếp nhận, sau đó Tô Ly liền phát một câu ngắn gọn nội dung tới. Tiểu bối khóc muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ có được hay không? Tô tiểu bối. Tiếu lạc sở khóc sở cười, nha đầu kia không thể nào thật ị lại vào mình rồi. Đang chuẩn bị về một câu. Không tiện kết quả tô ly liền phát tới video trò chuyện thỉnh cầu Tiếu lạc lo khan một tiếng cùng người nhà một giọng nói nhận ú điện thoại liền chạy trên lầu đi Hướng phải hoạt động nghe điện thoại đầu kia rất nhanh liền xuất hiện một cách như thiên sứ tiểu nữ hài Bất quá cô bé này chính hoa hoa khóc lớn to như hạt đậu nước mắt như đoạn mất tuyến hạt trâu Cặp mắt khóc có chút sưng đỏ ngập nước làm cho người thương tiếc Khuôn mặt nhỏ cũng giống táo đỏ Miệng bên trong không ngừng gào thét. Ta muốn ba ba Tiểu nữ hài không phải người khác Chính là cái kia phấn điêu ngọc trác Tô Tiểu Bối Thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy Tiếu là không khỏi một trận đau lòng Tô Ly chưa từng xuất hiện Nhưng thanh âm của nàng xuất hiện Tô Tiểu Bối ngươi chớ khóc Hắn trong điện thoại Không tin ngươi nhìn Thanh Thúy êm tay Mang theo một tia bất đắc dĩ ngữ khí, có lẽ là đối tô tiểu bối không cách nào đi chỉ có thể mời Tiếu Lạc hỗ trợ. Tô tiểu bối thấy được trong điện thoại di động Tiếu Lạc, lập tức liền không khóc, nước nở lên, hỏi. Ba ba, ngươi làm sao trong điện thoại? Nhìn xem chương này kích động thân mật, thuần chân khuôn mặt Tiếu Lạc rất muốn sờ sờ đầu của nàng, vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Ba ba không trong điện thoại, tại chỗ rất xa điện thoại là công cụ truyền tin tựa như thiên lý nhãn và thuần gió tai đồng dạng có thể để chúng ta lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau, nghe được lẫn nhau nói lời. Chưa từng có an ủi tiểu hài tử kinh nghiệm tiếu lạc lần đầu ôn nhu an ủi tiểu nữ hài, lời vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba ba, ngươi không phải nói phải tới thăm bối bối sao? Ngươi vì cái gì không đến a ô ô ô. Tô tiểu bối lại lần nữa khóc lên, khóc đến lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu trở lại hạ biển về sau, nàng vẫn nhớ kỹ tiếu lạc nói qua với nàng. Nàng mỗi ngày đều chờ mong có thể nhìn thấy tiếu lạc. Thẳng đến qua Tết, thời gian hao hết nàng còn nhỏ tâm linh tính nhẫn nại. Lúc này cùng tô ly náo lên tính tình, nhất định phải nhìn thấy tiếu lạc. Khuyên như thế nào đều vô dụng. Tiểu nha đầu này thế mà còn nhớ việc này đâu. Tiếu lạc một trận cười khổ, hắn vốn chính là lừa gạt lừa gạt, không nghĩ tới tô tiểu bối tưởng thật. Tiểu bối đừng khóc, chờ qua năm ta liền đến tìm ngươi. Thật, tô tiểu bối nhún nhún mũi ngọc tinh xào, nức nở nói. Thật, không tìm đến ngươi là con chó chó. Tiếu lạc dùng tận lực thanh âm nhu hòa khuyên nói, ngươi bây giờ cùng mù mù ăn cơm thật ngon, phải ngoan Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy ta Nhưng bối bối hiện tại liền muốn nhìn thấy ba ba Ô ô ô Nói khóc liền khóc Bây giờ không phải là đã gặp được sao Ngươi có thể trông thấy ta Ta cũng có thể trông thấy ngươi Chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm nói chuyện Tiểu nha đầu bị dao động ở Chầm rãi đình chỉ thúc thiết Tô ly lúc này cũng cầm khăn tay Giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt Tốt Không phải đã nói nhìn thấy hắn liền không khóc ngoan ngoãn ăn cơm sao, tô tiểu bối, ta trước kia dạy thế nào ngươi ngươi cũng quên rồi. Tô tiểu bối lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta chưa, mụ mụ nói phải giữ lời hứa hẹn. Biết liền tốt, mau ăn cơm. Tô ly kia nghiêm túc thanh âm đàm thoải vang lên. Nhưng ta muốn theo ba ba nhiều trò chuyện một lát. Tô tiểu bối đối tiếu lạc lưu luyến không rời. Tô ly nói. Cùng người nói chuyện phiếm không thể khóc, muốn mặt mỉm cười, dạng này mới lễ phép. À! Tô tiểu bối nhìn xuống không có khóc, sau đó nghe tô ly chậm rãi lộ ra một cái tiếu dung cái nụ cười này tại ẩm ướt cộc cộc lông mi hạ lộ ra phá lệ đáng yêu cùng thanh thuần. Tiểu lạc bị chọc cho cười ra tiếng tiểu nha đầu này thật sự là chơi thật vui quá đáng yêu. Bà bà, ngươi chừng nào thì tới gặp bối bối. Tô tiểu bối lại lần nữa hỏi vấn đề này. Rất nhanh, làm xong sự tình liền đến. Tiểu lạc nói. Tô tiểu bối dùng nàng thanh âm non nớt nói. Bà bà, bối bối nghĩ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Tiểu lạc hiểu ý cười một tiếng. Hắn là thật nghĩ câu này không phải lắc lư, có đến vài lần ở trong mơ đều mộng thấy tiểu nha đầu này. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 304. Xuất hiện. Cùng tô tiểu bối hàn huyên một hồi lâu tiểu nha đầu này mới rốt cuộc là phát ra từ nội tâm nở nụ cười, nín khóc mỉm cười tựa như một cái tiểu thiên sứ, khiến người ta cảm thấy toàn bộ nội tâm đều ngọt ngào. Mà lần này video trò chuyện từ đầu đến cuối tô ly đều không hề lộ diện, nhiều nhất chỉ thấy nàng một con bạch ngọc sống như tay. Dập máy video trò chuyện tô ly đánh chữ hỏi hắn. ngươi tại Giang Thành vẫn là tại Tây Tỉnh trong nhà. Ăn tết, tự nhiên là trong nhà. Tiếu lạc bên cạnh xuống thang lầu bên cạnh đáp lại. Có hay không nghĩ tới xa thải lạc phường công việc, đến hạ biển phát triển? Tô Ly hỏi. Tiếu lạc xứng sờ, xa thải lạc phường công việc. Thoáng tưởng tượng, mới hồi phục tinh thần lại, hắn bên ngoài tư liệu đúng là lạc phường một vị nhân viên, xem ra cách này Tô Ly điều tra qua chính mình. Lêng kèm. Que chát bên trong vang lên tin tức mới tiếp thu nhắc nhở thanh âm, vẫn là tô ly. Ta thuê ngươi đương tô tiểu bối trên danh nghĩa phụ thân, không cần ngươi làm cái gì. Tại ta bận rộn thời điểm chiếu cú tô tiểu bối tiền lương 5 vạn. Mặt khác, ta còn giúp ngươi giải quyết nhà ở, có làm hay không? Tiếu lạc ngạc nhiên tiền lương 5 vạn còn giúp giải quyết nhà ở, quả nhiên là siêu cấp minh tinh, nói chuyện chính là cứng rắn. Khó trách Trương Đại Sơn sẽ nói nữ nhân này bản thân liền là hào môn, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể cho ra cao như vậy điều kiện. Ta suy nghĩ một chút. Hắn đánh chữ trả lời, vốn là dự định đi hạ biển, nếu có người nguyện ý mỗi tháng cho hắn 5 vạn còn cho giải quyết nhà ở, công việc còn không phải quá mệt mỏi, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng người nào sẽ ngại nhiều tiền. Còn nữa, hắn đối tô tiểu bối có loại không hiểu yêu thích. Thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra đây là một loại như thế nào cảm thụ. Chính là rất thân thiết. Tiền lương 10 vạn. Tô Ly trực tiếp đem tiền lương gấp bội. Tiếu là có chút mở to hai mắt. Đây là muốn đưa tiền đây nện hắn. 20 vạn. Gặp hắn không có trả lời, tô ly tiếp tục tăng lên gấp đôi Tiếu lạc tranh thủ thời gian hồi phục Được, ta đáp ứng Không đáp ứng không được, nữ nhân này quá có khí phách hai mươi vạn nện xuống, hắn không có lý do cử tuyệt Lúc nào có thể đến Tô ly hỏi tiếp Còn không rõ ràng lắm, chờ đến đến hạ biển ta sẽ liên lạc lại ngươi Đi Cuối cùng dùng một chữ kết thúc hai người đối thoại. Lúc này cơ tư dính đột nhiên cũng đi tới trên bậc thang nghe. Ui, lâm động, thế nào? Có chuyện gì sao? Cơ tiểu thư, chúng ta phát hiện nhãn kính xà rong binh đoàn tung tích. Ừ. Cơ tư dính mày liếu nhíu lên, ngẩng đầu nhìn một chút tiếu lạc. Tiếu lạc đồng dạng nghe thấy được, đưa di động thả lại trong túi, dừng bước. Ở nơi nào? Cơ tư dính vội vàng hỏi nói, cái này lâm đồng là phân phối cho 20 tên cấp cơ chiến sĩ lính đội, vẫn đang nông trường phủ cận cùng lạc núi khu vực kia tiến hành bí mật tuần tra. Lạc núi trong rừng rậm tỏa độ 608 người tất cả đốt lên đống lửa, ăn chuẩn bị bữa ăn, ngươi cùng tiếu lạc tiên sinh tranh thủ thời gian đến đây đi. Ừ tốt. Cơ tư dính cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía tiếu lạc. Nếu lạc thì nhíu mày, hắn luôn cảm giác trong này có chút vấn đề, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại nhất thời nói không ra. Mà tại lạc núi đen nhánh u ám trong rừng rậm, cút điện thoại lâm đồng gương mặt tại ánh lửa chiếu chiếu hạ trầm rãi vặn vẻo bên ngoài cùng nội tại đau đớn để hắn gần như hôn mê thanh âm khàn khàn rung động. Giết ta cho ta một thống khoái, như ngươi mong muốn. Trước người một gã đại hán lạnh giọng cười nhẹ thao lấy một ngụm lưu loát hán ngữ, một thanh đường vòng cung hung hãn chiến đấu đao xoay chuyển xẹp qua lâm đồng yết hầu, sớm đã tàn tạ không chịu nổi thân thể ấm vang ngã xuống đất. Hai giờ trước, lâm đồng cùng đồng đội đang hưởng thụ lấy đêm giao thừa vui thích uống một chút ít rượu, lại gặp đến nhãn kính xà song binh đoàn đánh lén, 19 tên đồng bạn bị lặng yên không tiếng đồng đánh giết, mà hắn cũng bị bắt sống. Trong hai giờ này, hắn nhận hết tra tấn, móng tay đã bị móc hết, vết thương giải đầy muối ăn, hai chân da thịt sớm đã biến mất, chỉ còn lại có trắng bệt không xương, hai mắt đồng dạng bị đâm mù, toàn thân da thịt tràn đầy bị hỏa thiêu nướng da bọc mù. Hắn bị giày vò đến người không giống người, tưởng không giống vừa, như thế cực kỳ bi thảm tra tấn sớm đã đánh sụt tâm lý của hắn phòng tuyến thỏa hiệp nghe lời. Chỉ cầu đổi lấy thống khoái vừa chết giết chết lâm động đại hán giữ lại thật dày râu ria xuyên không có bất kỳ cây gì quốc huy đồ rằn di hắn sông chính ngồi vây quanh tại đống lửa trước ăn nướng thịt heo rừng bảy tên đồng bạn dùng tiếng anh hạ âm thanh mệnh lệnh mục tiêu sắp xuất hiện chuẩn bị chiến đấu bảy người nghe vậy cầm trong tay còn lại thịt nướng ăn tươi nuốt sống ăn vào bụng Sau đó cầm vũ khí lên đứng dậy, uyển như u linh hướng rừng rậm từng cái phương vị tản ra, mượn nhờ bóng đêm cùng rừng rậm yểm hộ ẩn nút, tựa như một cái lưới lớn chờ đợi lấy con mồi tới cửa. Tại bóng đêm bao phủ xuống, tiếu lạc cùng cơ tư dính đi tới lạc sơn nơi chân núi dưới, lần này là tới đối phó lính đánh thuê, hai người đều đổi lại y phục dạ hành, chậm rãi hướng lạc núi tiềm hành mà đến, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Tựa như một ngã rẽ cung trăng non treo ở trên trời, ánh sáng của nó hiển nhiên không thể chiếu sáng thế giới này, nồng đậm áng sắc là chủ lưu, nhiệt độ rất thấp, thời tiết thật lạnh, hà hơi thành sương mù trong núi rừng giống như chết yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một hai tiếng không biết tên chim gọi cùng trong núi tiếng nước chảy. Nhìn, nơi đó có ánh lửa. Cơ tư dính dẫn đầu nhìn thấy giữa sườn núi hào quang nhỏ yếu. Liền muốn hướng phía trước sông lên đi tiếu lạc ngăn trở nàng Thế nào? Nàng quay đầu lại, không hiểu hỏi Tình huống không đúng lắm Tiếu lạc trong mắt xuất hiện mấy phần vẻ mặt ngưng trọng đốt lên đống lửa là tối kỵ Rất dễ dàng bại lộ mình Loại cấp bậc này lính đánh thuê Tại lúc thi hành nhiệm vụ khả năng không lớn phạm loại này cấp thấp sai lầm Nhưng lâm đồng nói Hiện tại lại liên lạc một chút hắn Tiếu lạc nói, cơ tư dính gật gật đầu, xuất ra máy truyền tin thử liên hệ lâm động kết quả không có liền lên. Tắt máy, tắt máy, tiếu lạc như có điều suy nghĩ, bọn hắn xảy ra chuyện. Có thể là sợ bại lộ, đem máy truyền tin cho đóng lại đi. Cơ tư dính suy đoán nói, không, vừa rồi trò chuyện thời điểm lâm Đồng thanh âm có chút không đúng, hắn giống như đang cố gắng áp chế một phần thở Tiếu Lạc nói: "Cơ tư dính cái này tinh tế một lần nghĩ, quả thật là như thế, Lâm Đồng thanh âm cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Vậy chúng ta là đi lên vẫn là không đi lên? Không vội, ta trước hết nghĩ nghĩ." Tiếu Lạc sờ lên cầm rơi vào trầm tư, đây tuyệt đối là cái cảm bẫy chính chờ đợi mình tới cửa đâu, một khi bại lộ tại trong tầm mắt của bọn họ, súng ngắm đạn sẽ trong nháy mắt đem hắn đánh thành thịt cây sàng hắn mắt nhìn cơ tư dính bối năng ngươi thật giống như có pháo sáng đúng thế cơ tư dính gật đầu nói như vậy cũng tốt làm tiếu lạc là một chỉ đối diện đỉnh núi ngươi đi cái kia đỉnh núi hướng không thả pháo sáng thả xong một viên chuyển rời đến cái kia điểm cao tiếp tục thả một viên cuối cùng lại đi vị trí kia Vẫn là giữa trời thả một viên. Hắn đầu tiên đến xác nhận nhãn kính xà song binh đoàn tám người vị trí. Chỉ cần biết vị trí của bọn hắn, liền có thể tìm tới một đầu bọn hắn ánh mắt điểm mù cắt vào đường đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Áp chiến. Cơ tư dính chiếu tiếu lạc nói tới làm, nàng bản thân là một cấp cơ chiến sĩ, nhận qua hệ thống huấn luyện, cho nên ban đêm trèo đèo lội suối đối với nàng mà nói không phải việc khó gì, đương một viên pháo sáng từ từ lên không tựa như một vòng phiên bản thu nhỏ kim ô giữa trời tách ra ấm ánh hào quang trói sáng lúc, dưới đáy phương viên mấy trăm mét khu vực đều từ trong bóng tối hiện hình mà ra. Ẩm thân tại lạc núi giữa sườn núi nhãn kính xà rong binh đoàn bị biến cố bất thình lình kinh ngạc nhảy một cái, nguyên bản không nhúc nhích bọn hắn thân hình có chút đồng gãy một cái, đúng là bọn họ nhỏ bé động tác, mới khiến cho tiếu lạc phát hiện bọn hắn ẩm thân chỗ. Xác định ba cái. Tiếu lạc hai mắt như mắt ưng tán lộ ra một cỗ rủi mang, lính đánh thuê chi vương thể chất dựa vào dịch cân kinh, hắn giác quan so với thường nhân phải cường đại mấy lần. Pháo sáng hiệu quả thoáng qua một cái, hết thầy tất cả liền lại lần nữa ẩn vào hắc ám tiếu lạc thừa cơ hội này, hướng lạc núi chỗ giữa sườn núi tiềm hành một khoảng cách. Cơ tư dính chạy tới hạ một cái địa điểm, hướng không chung lại thả một viên pháo sáng. Biến đổi phương vị, nhãn kính xà rong binh đoàn tự nhiên lại xuất hiện động tác tinh tế biến động. Năm cái Tiếu lạc ré vào một túm cao cao trong bụi cỏ. Khóe miệng treo lên một vòng cung cười. Cuối cùng một viên pháo sáng dâng lên, mượn nhờ ánh sáng của nó, lại có hai người bại lộ vị trí. Tổng tổng khóa chặt bảy tên lính đánh thuê vị trí, nhưng đối phương có tám người, nói cách khác còn có một người vị trí không biết ở nơi nào. Mặc kệ, tiếu lạc hóa thân Vũ linh, vô thanh vô tức hướng nhãn kính xà rong binh đoàn sờ soạng Nhãn kính xà rong binh đoàn không phải từng cách tản ra, mà là lấy ba người cùng hai người vì một tổ. Tại sau 10 phút, hắn liền lặng lặng tiềm phục tại cách tổ ba người không xa trong bụi cỏ, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm ba cái kia mật thiết chú ý đến bốn phía ra họa. Có phát hiện hay không mục tiêu vị trí? Không có, hoàn toàn yên tĩnh. Đáng chết, tại sao ta cảm giác phía sau lưng cầu thả? Ba người đang thì thầm nói chuyện toàn vẹn không có phát hiện trong bóng tối một bóng người lặng yên tới gần. Hai thanh truy thủ màu đen, không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức từ bên cạnh nhô ra, gác ở trong đó hai người trên cổ họng bọn hắn thế nhưng là có thể so với cấp bơ chiến sĩ lính đánh thuê. Giác quan cũng phi thường người có thể so sánh, nhưng ở bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hai thanh truy thủ màu đen giống như là rắn độc răng nanh tấn mãnh như chớp giật đâm vào cổ họng của bọn hắn. Phốc Sinh cơ sát na bị chặt đứt thống khổ nghĩ hóa thành một tiếng hét thảm chỗ thùng mà ra, lại phát hiện căn bản là gọi không kêu được, băng lánh truy thủ tắt đứt khí hoàn, vô tận thống khổ chỉ có thể là hướng trong bụng nuốt còn lại cái kia tráng hán nhìn thấy bên người hai vị đồng bạn nhận tập kích không khỏi hít sâu một hơi tại xưởng sốt một không giây sau xoay người liền đưa trong tay súng tiểu liên đối sau lưng điên cuồng bắn phá tộc tộc tộc họng súng phun ra liệt diễm chói tai tiếng súng phá vỡ lạc núi yên tính tráng hán lại kinh hãi phát hiện sau lưng giống tuyết nếu không phải trên mặt đất có hai cỗ đồng bạn thi thể hắn đều muốn cho là mình tại làm ác mộng hắn lập tức ở trong máy bộ đàm kêu gọi đồng bạn của mình số ba kêu gọi nhãn kính xà mục tiêu xuất hiện mục tiêu xuất hiện mục tiêu hiện tại ở nơi nào trong máy bộ đàm truyền ra một cách lạnh lẽo thanh âm không biết không biết Tráng hán toàn thân toát mồ hôi lạnh đánh giá bốn phía, cho dù có nhìn ban đêm nghi thì thế nào, hắn căn bản là khóa chặt không được mục tiêu vị trí. tốc độ của hắn rất nhanh, giống u linh, giết số một cùng số hai sau liền biến mất không thấy. Si, tệ. trong máy bộ đàm truyền đến một tiếng chửi rùa chợt liền mệnh lệnh những người khác hỏa tốc chạy tới tráng hán sở tại địa. Tráng hán thảo một giai binh Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí, một cỗ phô thiên cách địa sát khí tại mảnh rừng núi này ở giữa tràn ngập. Hắn mồ hôi đầm địa đột nhiên cảm giác có cỗ hàn khí sau này lưng đánh tới. Hắn lại lần nữa quay người bóp cò, dày đặc xây băng đạn lấy phá vỡ khô sàng buộc uy thế quét ngang mà ra. Lần này, hắn bắt được Tiếu lạc bóng dáng Tiếu... Lạc âm thầm kinh hãi bởi vì hắn có chút đánh giá thấp nhãn kính xà rong binh đoàn Hắn vừa mới vốn là tất sát một kích Nhưng là đối phương lại ở lúc mấu chốt kịp phản ứng quay người chính là điên cuồng xả kích Nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh Lúc này liền có mười mấy viên đạn cắn chúng hắn Hỗn đàn đi chết đi Tráng hắn cắn răng giống to Không ngừng đối như U Linh chạy tán loạn tiếu lạc bắn phá Tại một vòng đạn bắn xong thỉnh thoảng tiếu lạc tại một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây tùng bên cạnh rừng lại, chìm khí quát một tiếng, một cước đá vào cây này khỏa cây tùng chủ dưới cành cây bưng. Chọa. To lớn thân cây từ dưới đáy chẳng ngang cắt đứt, hướng về trắng hán gào thét lên đập tới. trắng hán trực tiếp một quyền liền đem cây này khỏa đập tới cây tùng cho đánh bay, lại tại lúc này, một con năm ngón tay cánh tay thon dài đột nhiên dết ra sờ về phía cánh tầm của hắn, lập tức đột nhiên uốn éo, răng sắc, một đảo thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, trắng hán cả người liền hai mắt trợn lên, thân thể bút đính đính hướng mặt đất ngã xuống, tại đổ xuống quá trình bên trong ngón tay còn bóp lấy cò súng, súng tiểu liên không có chút nào tinh chuẩn lung tung bắn phá một trận, đã tới liền vĩnh viễn lưu lại đi. Tiếu lạc đảm mà quét mắt miệng mũi chảy máu, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí cơ trắng hán. Sưu. Lúc này, một viên đạn xuyên phá trùng điệp không gian, rán mặt của hắn gào thét lên bay qua tựa như một thanh sắc bén truy thủ trên mặt của hắn cắt ra một đảo nhỏ xíu vết thương. Ngay sau đó, lại là dày đặc đạn bắn vụt tới. Hiển nhiên, nhãn kính xà rong binh đoàn những người khác chạy tới, bọn hắn mang theo nhìn ban đêm nghi. Mặc dù không thể trăm phần trăm đạt tới ban ngày hiệu quả, nhưng đối với ban đêm tác chiến bọn hắn tới nói, đây là một lớn ưu thế. Tiếu lạc chỉ có không ngừng biến hóa vị trí đến cam đoan không bị viên đạn cắn trúng, mang theo đám người này hướng lạc núi chỗ sâu tiến lên. Hắn từ nhỏ ngay tại lạc trên núi khắp nơi trên đất chạy đối địa hình nơi này phi thường quen thuộc. Lại thêm tốc độ của hắn nhanh chóng trong vòng mấy cái hít thở liền thoát khỏi nhãn kính xà rong binh đoàn sầm sầm sầm Từng viên pháo hỏa tiến đối tiếu lạc biến mất khu vực điên cuồng công kích Đất dung núi chuyển toàn bộ lạc núi đều rất sống đang dung chuyển Trong không khí tràn ngập lên một bố nồng đậm bùn đất cùng khói lửa khí tức Nhưng lại không biết tiếu lạc sớm đã vây quanh phía sau bọn họ Lưới hái của tử thần lần nữa giơ lên Lúc này có ba người kêu thảm ngã xuống vũng máu bên trong. Còn lại hai cái kịp phản ứng lúc tiếu lạc lại lại biến mất trong tầm mắt. Hành tung ruột dị, phiêu hốt như u linh. Ra, có bản lính ra, chúng ta quyết đấu. Hai tên nam tử buông xuống trên thân tất cả vũ khí nóng cầm lấy chiến đấu đao đối chống vắng rừng rầm rống to. Mục tiêu tốc độ di chuyển quá nhanh. Vũ khí nóng đã hoàn toàn mất đi tác dụng còn không bằng quyết đấu đến trực tiếp một điểm. Tốt thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Một sợi tà dì thanh âm yếu ớt vang lên, ngay sau đó tiếu lạc như một đầu là báo đi săn từ một cây đại thụ hậu phương lướt đi, hướng bọn họ cùng nhào tới. Tốc độ cực nhanh của y thế kinh người. Vung vẩy tay phải xoay chuyển mà ra đột nhiên đánh vào một người trong đó ngực vị trí trái tim to lớn lực trùng kích hướng về thân thể bốn phía bành chứng khuyết tán. Răng rắc. Bàn tay oanh sập trước ngực xương sườn, không có vào ngực tươi sống trái tim tại kình lực cùng mảnh xương toàn lực xung kích hạ sát na vỡ tan. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 306 Hoàn toàn nghiền ếp Phốc Đậm đặc máu tươi há mồm phun ra thân thể hùng trắng giống như gặp đầu tàu va chạm trực tiếp bay ngược mà lên Hung hăng đánh tới hướng phương xa một gốc người trưởng thành lớn bằng bắp đùi cây tùng Tại va chạm một sát na cây tùng choảng một tiếng gãy mất tính cả nam tử kia đồng loạt quảng nện ở địa nam tử cánh tay bẻ gãy, máu tươi tư bắn toàn thân máu thịt me bép nằm ở trong vũng máu không nhúc nhích, nghiếm nhiên là thành một cố thi thể. Còn lại tên kia nhãn kính xà song binh đoàn thành viên sắc mặt đột biến, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn thấy bàn tay dính lấy huyết thủy tiếu lạc, nghĩ thầm. Đây rốt cuộc là người vẫn là giã thú, lực bộc phát làm sao lại như thế kinh khủng xem ra xa đối các ngươi đánh giá có chút quá cao tiếu lạc lạnh lùng nói bọn gia hỏa này còn chưa đạt tới cấp bơ tiêu chuẩn bởi vì cấp bơ tiêu chuẩn long tam khue nhưng không có yếu như vậy a tại mũi đao liếm máu lính đánh thuê đều là có một phần tôn nghiêm tên này nhãn kính xà dong binh đoàn thành viên mặc dù e ngại tiếu lạc nhưng cũng là quát mắng một tiếng Hướng tiếu lạc hung hăng nhào đánh lên đến, trong tay chiến đấu đao đối tiếu lạc liền liên tiếp chém vào vót ngang, mỗi một đao đều ẩm chứa lực lượng bá đạo Tiếu lạc mới đầu né tránh, sau đó dùng truy thủ màu đen chặn lại. Đương Một tiếng âm vang kim loại va chạm thanh âm vang lên, to lớn lực đạo từ chiến đấu đao truyền đạt mà quay về, nam tử căn bản là không có cách lấy thêm ổn chiến đấu đao, chơ mắt nhìn chiến đấu đao rớt xuống đất. Hổ khẩu làm đau cúi đầu xem xét, hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, máu tươi không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu ra. Tại hắn kinh ngạc thời điểm tiếu lạc một quyền nện đức cổ của hắn. Tiếu lạc trong lòng đếm một lần, nhãn kính xà rong binh đoàn còn kém một cái, đúng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm tại sau lưng vang lên. Ta đối Hoa Quốc cho tới bây giờ đều là nắm lấy kính sợ thái độ, bởi vì ta biết Hoa Quốc rất thần bí, có quá nhiều cam tâm người bình thường cao thủ bí ẩn tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, không nghĩ tới lần này mục tiêu, vậy mà chính là một cái trong số đó. Tiếu lạc xoay người, liền nhìn thấy một cái giữ lại thật dày dâu ria, thân cao chừng chớ 2 mét người da trắng đại hán từ đằng xa đi tới, trong tay hắn còn muốn ôm theo một người người kia không phải người khác chính là cơ tư dính không cần phải nói đây chính là nhãn kính xà dong binh đoàn thứ 8 người vừa mới sở dĩ không tìm được tung tích dấu vết là bởi vì hắn lặng lẽ hướng cơ tư dính sờ lên thả nàng Tiểu lạc cắn răng nôn âm thanh thả nàng người da trắng đại hán mắt nhìn bị hắn bóp lấy cổ dùng dây thừng trói chặt hai tay cơ tư dính lắc đầu cười cười Không không không, nàng thế nhưng là kế hoạch của ta, thả nàng, ta lại thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu. Thả nàng, ta lưu ngươi một bộ toàn thây, không thả, ta đem ngươi tháo thành tám khối. Tiếu lạc đôi mắt chỗ sâu, nhảy lên lên um tùm hàn quang. Người da trắng đại hán giống như là nghe được một cách buồn cười trò cười cười to lên. Xem ra, ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống hiện tại ta cần nếu ta nói rõ. Thanh âm im mặt mà dừng bởi vì tiếu lạc trực tiếp lao đến thân hình như thiểm điện, như báo săn, vô cùng nhanh chóng, chớp mắt liền đến trong tay mo cây truy thủ không có chút nào xinh đẹp đâm ra tựa như một viên giã thú răng nanh, hướng cổ họng của hắn yếu địa đánh tới. Người da trắng đại hán quá sợ hãi, công kích này tốc độ quá nhanh, muốn đón đỡ đều làm không được. hoảng hốt ở giữa đành phải bỏ qua cơ tư dính lui lại cùng tiếu lạc kéo ra xa năm 6 mét khoảng cách. Cơ tư dính chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái cả người liền đi tới một cách bền chắc đáng tin trong lồng ngực. Lui ra phía sau. Tiếu lạc buông nàng ra bảo nàng cách xa một chút. Đúng lúc này. Người da trắng đại hán hừ lạnh một tiếng thân thể đột nhiên ra tốt. Rộng lượng cương đao nhanh như gió hướng tiếu lạc giữa trời đánh xuống. Lôi cuốn lăng lệ sát khí. phảng phất muốn một chiêu kết quả tiếu lạc tính mệnh. Hắn đây là không có cách nào. Chỉ có thể chủ động xuất kích tranh thủ đoạt được tiên cơ. Tiếu lạc dùng ngắn nhỏ truy thủ tiến hành đón đỡ đương đương đương. Tại thời gian mấy hơi thở bên trong. Hai người liên tục đối bính mấy chục chiêu, tia lửa bắn ra. Cuối cùng cách xa nhau mấy mét mà đứng, người da trắng đại hán thở hồng hộc, mà Tiếu Lạc thần sắc tự nhiên, hô hấp đều đặn tựa như căn bản không có kịch liệt chiến đấu qua người đồng dạng. Đối phó ngươi, không cần cách này. Tiếu Lạc đưa trong tay màu đen truy thủ ném xuống đất, người này có cấp bơ chiến sĩ tiêu chuẩn nhưng còn chưa đủ để hắn coi trọng vừa mới hai người chiến đấu qua sau hắn liền đối lực lượng có cái toàn diện nhận biết người da trắng đại hán khói miệng giật một cái cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy trà đạp ngươi sẽ vì hành vi của mình nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới Chán nổi gân xanh lên một tiếng a giống tại trong cổ họng lăn lộn mà ra Hắn như là một đầu man ngưu đồng dạng hướng tiếu lạc mạnh mẽ đâm tới quá khứ, toàn thân đều tán lộ ra một cỗ đáng sợ sát khí, năm bước phi nước đại về sau nhảy lên thật cao trong tay cương đao như lưu tinh giống như xẹt qua trời cao bổ về phía tiếu lạc đầu. Tiếu lạc hừ nhẹ, hai tay gào thét lên bên trên đập, bang. Thanh thúy dao kích âm thanh đột nhiên nổ vang, người da trắng đại hán hai mắt mánh máy đồng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình cảnh, hắn. Hắn vậy mà dùng tay gẹp lấy mình cương đao. Cơ tư dính lúc này cũng là mở to hai mắt, ánh mắt nhẫn không ngừng rung động, tay không gẹp lấy một cấp bơ chiến sĩ chém vào xuống tới đại đao, đây là thực lực gì cấp sơ sao? Hừ hừ! Tiếu lạc xâm nhiên cười lạnh cùng ta so, ngươi ghém quá xa. Thả ngươi mẹ tẩu thí! Lấy lại tinh thần người da trắng đại hán khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, hai tay tăng lực, khiến cho lưới đao hướng tiếu lạc trên đầu ép đi. Tiếu lạc hơi thở hừ lạnh thân thể nhoáng một cái, hai tay buông ra cùng lúc đó, ủy thân xoay chuyển, bỗng nhiên xuất hiện tại người da trắng đại hán bên cạnh thân, lấy chân trái làm trục, đùi phải vung vẩy, như roi quất vào người da trắng đại hán phần bụng, bành. Bành chứng lực lượng như núi kêu biển gầm càn quét mà ra, người da trắng đại hán thân thể run rẩy dữ dội sắc mặt trắng bịch tại chỗ liền bị quét bay ra ngoài. Như như đạn pháo đập bay, mặc cho người da trắng đại hán đụng gãy ba khỏa cây tùng mới quẳng nện ở địa, hắn cương đao cũng xoay tròn lấy bay ra, rơi xuống tại cao cao bụi cỏ trồng bên trong không thấy đi hướng. Cơ tư dính hoàn toàn mắt trợn tròn, đây chính là cấp bơ chiến sĩ tiêu chuẩn lính đánh thun A, tại tiếu lạc trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Cái này, cái này sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết nàng cũng không tin này lại là chuyện thật. Tiếu là không có phát một lời cất bước lưu nhã đi tới, đem cả người là máu người da trắng đại hán giống bắt chó con giống như từ trong bụi cỏ xách ra, ném vào coi như trống trải trên mặt đất. Hỏi, ngươi hẳn là có thể liên hệ đến khôn xa. Người da trắng đại hán cắn răng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Xem ra ngươi xương cốt rất cứng, bất quá vừa vặn, ta liền thích đối phó xương cứng ra họa, hy vọng ngươi một mực có thể kiên cường xuống dưới. Tiếu lạc đi đến cách đó không xa đem trên đất màu đen truy thủ nhặt lên, lại chậm rãi đi trở về. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Người da trắng đại hán giật mình. Đừng nóng vội, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tiếu lạc mỉm cười. Tay trái ấm xuống đầu của hắn, đau sắc bén nhọn tại người da trắng đại hán đỉnh đầu trung ương cấp tốc huy động, vết thương không sâu không cạn cơ hồ là gấp lau đầu xương xẹp qua, mà lại thủ pháp rất sắc bén. Người da trắng đại hán không có cảm giác được mảy may đau đớn, chỉ là cảm giác có chút ngứa, nhưng một chút xây, hắn tựa như là lập tức ngã vào địa ngục. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 307. tự tay giết hắn. Tiếu lạc mặt mỉm cười, một phát bắt được người da trắng đại hán trên vết thương hạ ra đầu, sau đó mãnh phía bên phải bên cạnh kéo động. Xoẹt giống như vải vóc xé xách thanh âm tại cái này trống vắng trong đêm tối vang lên người da trắng đại hán nửa bên da đầu bị sinh sinh xé xách ra máu tươi thấm tuôn trắng hiếu xương đầu tại huyết thủy bên trong mông lung có thể thấy được đau đớn kịch liệt cùng khó nói lên lời kinh dị sợ hãi dòng điện càn quét toàn thân a Người da trắng đại hán kia tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như là ác ruột bị ném nhập trong trào dầu nổ mà phát ra tiếng gào thét đồng dạng tại trống vắng trong đêm tối quanh quẩn, Da đầu bị xé mở, đây cũng không phải là thịt, thể bên trên đau đớn, sợ hãi trong lòng vượt qua tất cả, người da trắng đại hán kịch liệt giãy rua, nhưng tóc bị tiếu lạc gắt gao nắm chặt, tay bị giấm ở lực lượng khổng lồ để hắn sắc mặt tím lại, như muốn hôn mê. Huyết thủy chảy ra tốc độ không ngừng tăng tốc. Một màn này thấy một bên cơ tư dính không được hít vào khí lạnh, gương mặt trắng bịch tiếu lạc áp ma kia một mặt tại thời khắc này không thể nghi ngờ là triển lộ không thể nghi ngờ để nàng trong lòng thẳng run. Mày liếu thật sâu nhíu lên quá huyết tinh quá lòng dạ độc ác Có thể giúp ta liên hệ khôn xa sao? Tiếu lạc cười nhạt hỏi người da trắng đại hán cố gắng gật đầu kịch liệt đau nhức để bộ mặt hắn vặn vẹo hắn đột nhiên cảm giác được mình rất sống trước đó kia 20 mươi cái xa thành viên lính đội gặp cha tấn sau khuất phục vô cùng châm chọc quả thật là có báo ứng sao tiếu lạc cầm cái máy truyền tin cho hắn sau đó buông lỏng ra tay của hắn người da trắng đại hán chịu đựng khó mà diễn tả bằng lời kịch liệt đau nhức dùng hắn không ngừng run rẩy lấy ngón tay bấm một cái mã số nhãn kính xà nhiệm vụ hoàn thành đến coi như thuận lợi sao một cái hơi có chút khàn khàn cùng tang thương thanh âm từ đặc trùng trong máy bộ đàm truyền ra lão bản ta ta người da trắng đại hán thanh âm có chút run rẩy mục tiêu thực lực vượt xa hắn phạm vi hiểu biết hắn phát cuồng công kích tại trong mắt đối phương vậy mà như là trò đùa Hắn khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận, da đầu bị xé mở, gió lạnh rót vào, giống như là từng thanh từng thanh đao giống như tại cắt chém da thịt của hắn, đau nhức khó có thể chịu được để hắn cái này bảy thước ngạnh hắn nước mắt rầm rầm lưu. Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Trong máy bộ đàm thanh âm có vẻ hơi cháy bỏng. Tiếu lạc đem máy truyền tin cầm tới, hồi đáp. Cũng không có việc gì, nhãn kính xà song binh đoàn nhiệm vụ thất bại. Lời này vừa nói ra, máy truyền tin đầu kia khôn xa hiển nhiên xứng sờ một chút, sau một lúc lâu mới lạnh lùng mà hỏi. Tiếu lạc, là... là ta? Nghe được đáp lại, khôn xa rất phẫn nộ, hắn phái ra tinh nhuệ song binh đoàn tiến đến thế mà không có tiêu diệt người này, cái này hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn tại hắn nguyên lai like trong dữ liệu. Nhãn kính xà rong binh đoàn là đủ để biến mất Tiếu Lạc. Âm trầm nói. Chúc mừng ngươi còn sống. Thật sao? Vậy ta coi như đến nói cho ngươi một cách tin xấu. Ngươi nhãn kính xà rong binh đoàn chỉ còn lại có một cái giữ lại thật dày râu ria người. Tiếu Lạc dơ lên bên, hời hợt nói. Hốn chướng. Khôn xa cả giận nói. Hắn tại hắc thủy công ty địa vị vốn là đang giảm xuống, bây giờ tổn thất nhãn kính xà rong binh đoàn địa vị của hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa hạ xuống đến một cái đáy tốc. Tiếu là không buồn không giận, nói tiếp. Khôn sa tiên sinh cũng là người nước hoa, hẳn phải biết hoa quốc xa đi, cách này giữ lại thật dày dâu ria người ta liền đặt ở xa, nếu như khôn sa tiên sinh có gan. Liền đến xa tổng bộ muốn người đúng có thời gian ta sẽ tự mình đi tìm ngươi, không thể luôn luôn ngươi cho ta tặng lễ, mà ta lại không cho ngươi đáp lễ đúng không? Lời nói này lộ ra tin tức để hôn xa trong lòng trực nhảy, cách này họ tiêu chính là xa thành viên. ta Đô La Hắn kém chút chửi âm lên ra, nếu là sớm biết tiếu là cách này một thân phận. Hắn liền sẽ không phái nhãn kính xà rong binh đoàn đi hoa quốc tranh nhất thời chi khí. Đúng là tổn thất nặng nề. Hắn đến hoa thời gian 2-3 năm mới có thể lại bồi dưỡng được dạng này một chi tinh nhuệ đội ngũ tới. Mà lại tổn thất này hắn đến một người gánh chịu. Hắn đem lọt vào công ty cách khác cao tầng tập thể vạch tội. Tiểu tử ta ở trong nước mơ A-G-I-E ở bắc ca Ta hy vọng ngươi có gan tới. Khôn sa cố gắng khống chế tâm tình của mình, rất lạnh lùng, không tình cảm chút nào đảo. Yên tâm, ta sớm muộn có một ngày sẽ đứng tại trước mặt của ngươi. Tiếu lạc cười nói xong, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Cơ tư dính nhìn xem hắn, không nói một câu, lộ ra um tùm răng nanh tiếu lạc, để nàng đánh linh hồn cảm thấy e ngại. Kia người da trắng đại hắn liền càng thêm e ngại trong mắt hắn tiếu lạc chính là ma rượu có thể đem người sống sờ sờ lột ra đầu ma rượu. Chúng ta hai mươi người ở nơi nào? Bọn hắn sống hay chết? Tiếu lạc hỏi hắn. Bọn hắn? Bọn hắn đã chết? Người da trắng đại hán không dám nói nửa câu hoang ngôn có trời mới biết cái này ma rượu một giây sau sẽ đối với hắn làm cái gì? Chết rồi. Cơ tư dính hãi nhiên mở to hai mắt, mặc dù đã sớm đoán được bọn hắn khả năng phát sinh bất chắc, nhưng nàng vẫn là nhiều ít tồn tại chút lòng chờ mong vào vận may, dù sao cũng là hai mươi tên cấp cơ chiến sĩ A, tất cả đều hy sinh rồi sao. Tiếu lạc thì trực tiếp nắm chặt người da trắng đại hán cổ áo. Mang ta tìm tới bọn hắn. Nói xong bắt chó con giống như mang lên, hướng đống lửa chỗ bước đi. Không bao lâu tìm được kia 20 tên chiến sĩ thi thể, 19 cách là bị một đao phong hầu, một cách khác, lính đội lâm Đồng bị dày vò đến không thành nhân dạng, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ da thịt là hoàn hảo không chút tổn hại, đặc biệt là kia một đôi như bị thực nhân ngư gắm ăn sạch huyết nhục xương đùi, cùng bị truy thủ chọc mù hai mắt, nhìn thấy mà giật mình. Khi còn sống từng chịu đựng không phải người tra tấn, cơ tư dính tại chỗ đỏ lên hai mắt. Vì hắn bi thảm tao ngộ mà rơi lệ Đây là đồng bạn cùng nàng Cùng một chỗ từ hạ hải Thì lại tới đây Trên đường còn đối nàng đặc biệt chiếu cố Nhưng hiện nay hắn chết Nhận hết tra tấn mà chết Loại cảm giác này rất khó chịu Tiếu lạc quay đầu nhìn về phía Đã lo lắng bất an Người da trắng đại hán Âm thanh lạnh lùng nói Chọn chỉ riêng tất cả móng tay Lại hướng trên vết thương Giải lên muối từng đao đem trên đùi thịt khoét lại dùng bó đuốc đương thịt nướng đồng dạng đồ nướng không sai sẽ chơi thật xin lỗi thật xin lỗi người da trắng đại hắn không được xin lỗi nước mũi cùng nước mắt cùng đi bởi vì hắn từ tiếu lạc trong mắt cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ tiếu lạc không để ý tới hắn ngồi xuống đem truy thủ của mình đặt ở đát là một bộ băng lãnh thi thể lâm đồng trong tay dùng sức giúp hắn nắm chặt đối một cỗ thi thể nói ta nghĩ, ngươi muốn làm nhất sự tình, hẳn là tự tay giết chết hắn đi. Vừa dứt lời, dưỡng đặt ở lâm đồng trên bờ vai tay thuận thế đầy, lâm đồng thi thể giống như là sống, nắm chặt truy thủ hướng co góp ngồi dưới đất người da trắng đại hán nhào tới. Phốc, truy thủ từ người da trắng đại hán tim đâm đi vào, huyết thủy bắn tung tóe, người da trắng đại hán hai mắt trợn lên, khói miệng chảy máu, chầm rãi đảo hướng mặt đất. Mà lâm Đồng tấm kia không có chút nào sinh cơ khuôn mặt cách hắn mặt cách xa nhau không đến 20 phân. Hắn nhìn xem chương này bị hắn giày vò đến không còn hình dáng mặt tại sợ hãi thật sâu cùng sám hối bên trong chầm rãi chết đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org linh 308 Biểu đệ Đinh Chấn Vân Ở trong núi suối nước bên cạnh rửa sạch sẽ trên thân vết máu tiếu lạc liền cùng cơ tư dính trở về. Trở về trước cơ tư dính bắt đầu dùng xa đặc quyền để huyện cảnh sát đi suốt đêm đến lạc núi bí mật xử lý lạc núi thi thể. Người trong nhà đều không có phát giác bởi vì tiếu lạc cùng cơ tư dính là cùng nhau tiến gian phòng, sau đó đem tivi thanh âm phóng tới lớn nhất. Lại từ cửa sổ rời đi Trở về cũng giống như vậy Mặc kệ là ra ra nai nai Vẫn là tiếu chí viến cùng hoa hà anh Đều coi là tiếu lạc Cùng cơ tư dính trong phòng thân mật Đặc biệt khi hai người từ trong phòng ra Rõ ràng có vận động dữ Rồi qua dấu hiệu lúc Tiếu chí viến cùng hoa hà anh Nhìn nhau cười một tiếng Cái sau còn lặng lẽ cho tiếu lạc Dừng lên một cái ngón tay cái Tiếu lạc sở khóc sở cười Hiểu lầm kia là lại sâu hơn Ăn Tết rất náo nhiệt, sư tổ đàn kia liên tiếp ba ngày khô chiêng gõ trống, từng nhà đều là trương thiếp mới câu đối, đã phủ lên đèn lồng đỏ, bọn trẻ mặc vào quần áo mới, khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, khắp nơi đều là vui mừng khí tức. Không có ở ngươi quê hương của mình ăn Tết, ngươi hẳn là sẽ có chỗ tiếc nuối đi. Đứng tại lầu ba mái nhà, nhìn xem lạc thôn nhân tại thả pháo hoa tiếu lạc cười hỏi bên cạnh cơ tư dính. Một đầu mềm mại tóc thẳng du xuống trước ngực, thoảng qua chai dấu tấm kia hiện ra say đỏ mê người khuôn mặt tinh xảo rõ ràng ngũ quan lộ ra linh động mê người, cơ tư dính dáng người thuộc về điển hình giang nam vùng sông nước tiểu gia bích ngọc, không khoa trương, cũng không nhỏ gầy, vừa đúng vai má phấn, sung mãn mà nổi liếm phong, ngực vỉnh lên, mông thanh thủy gia phù dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức, tán lộ ra thanh thuần trang nhã khí tức. Nàng lắc đầu trong ánh mắt đột nhiên nhiều vẻ cô đơn. Ta không có quê quán. Tại tiếu lạc quay đầu quăng tới một cái ánh mắt nghi hoặc lúc, nàng bổ sung nói, ta từ nhỏ là tại viện mồ côi lớn lên. Tiếu lạc bình tĩnh nhìn nàng một hồi, toại đảo. Thật có lỗi. Không sao. Mặc dù ngoài miệng nói không có quan hệ, nhưng cơ tư dính thần sắc lại là trở nên rất ảm đạm. Nụ cười trên mặt cũng biến thành rất miễn cứng, đôi mắt bên trong mờ mịt lên hai cỗ hơi nước, đây là nàng yếu ớt nhất một mặt, mỗi người đều có phụ mẫu, mà nàng, lại ngay cả cha mẹ mình dáng dấp ra sao cũng không biết, nhìn xem tiếu lạc người trong nhà, tết nhất vui vẻ hòa thuận còn đang cùng một chỗ nhìn xuân muộn, trong nội tâm nàng không biết đến cỡ nào ven tịp nàng hy vọng giường nào mình cũng có yêu thương ra ra của nàng nai nai còn có tính cách ôn hòa phủ mẫu coi như cầm nàng 10 năm tuổi thọ làm trao đổi nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng nàng từng không chỉ một lần nghĩ cha mẹ ruột của mình có phải là chê nàng là nữ nhi cho nên mới đem nàng nhét vào viện mồ côi tiếu lạc tiên sinh ừ có thể mượn ngày bà vai dựa dựa sao Bình thường thời điểm cơ tư dính tuyệt không dám to gan như vậy, nhưng vào giờ phút này tại ăn tết người nhà đoàn tụ thời khắc, sự bi thương của nàng bị phóng đại đến cực hạn. Có thể. Tiếu lạc gật đầu nói. Cơ tư dính nhẹ nhàng dựa vào đi lên, rốt cuộc không có thể chịu ở nổi tâm yếu ức nhẹ nhàng khóc thút thít Tiếu lạc không nói lời nào, cũng không có đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng an ủi nàng, cứ như vậy đứng lặng lặng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, rất nhiều pháo hoa phóng lên tận trời, ở trong trời đêm nở rộ, ngũ thải tân phân, đẹp mắt cực kỳ. Mùng 4 ban đêm, Đại Cô Nhi Tử Đinh Chấn Vân đột nhiên phát tới tin tức. Biểu ca, mượn 2.000 đồng tiền cho ta, cần dùng gấp, xin nhờ ác. Tiếu lạc nhíu nhíu mày. Mặc dù biểu huyên để hai quan hệ một mực rất tốt, nhưng Đinh Chấn Vân chưa hề hướng hắn mượn qua tiền, hơn nữa còn là cái vừa chừng 20 tiểu thanh niên, dù cho cần dùng gấp tiền đại cô cũng sẽ cứu tế cứu tế, cái này đột nhiên hướng hắn mượn, sự tình quả thật có chút khác thường. Có lẽ là thật gấp, Đinh Chấn Vân trực tiếp gọi điện thoại tới. Biểu ca, ta, tay ngươi đầu rồng không dư giả, a trước cho ta mượn hai ngàn đi, ta có cần dùng gấp. Xác nhận là Đinh Chấn Vân Thanh âm Tiếu Lạc lúc này liền đáp ứng, sau khi cút điện thoại trực tiếp liền que chát chuyển hai ngàn quá khứ. Cũng không có qua mấy ngày, Đinh Chấn Vân lần nữa gọi điện thoại tới hỏi. Biểu ca, ngươi có thể hay không lại mượn ta ít tiền? Lúc này Tiếu Lạc liền có chút buồn bực. Ngươi muốn làm gì đâu, lúc này muốn mượn nhiều ít. Một vạn. Một vạn. Không có một vạn, năm ngàn cũng thành a, biểu ca giúp đỡ chút nha. Đinh Chấn Vân ôm tồn cầu khẩn nói. Tiếu là cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ai? Biểu ca, lời nói thật nói với ngươi đi, ta biết được một cái hạng mục, chỉ cần đầu nhập ba vạn, nửa năm liền có thể hồi vốn, nửa năm sau liền bắt đầu kiếm tiền, một vốn bốn lời. Ta hiện tại đã tiếp cận hai vạn còn kém một vạn, tay ngươi đầu dư giả liền giúp ta một chút nha. Đinh Trấn Vân nói. Bán hàng đa cấp. Tiếu lạc trong đầu lập tức liền xuất hiện hai chữ này, hỏi. Cái gì hạng mục? Chính là nghiên cứu phát minh chế tác một cái chương trình dùng tại đường sắt cao tốc cùng trên xe buýt kế phí hệ thống quá phức tạp. Nhất thời bán hội nói không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là phi thường kiếm tiền bằng hữu của ta đã mở lên lao vụt bảo mã, còn thường xuyên đi gặp chỗ bao non, mô hình đâu. Đinh chấn vân giống như là điên cuồng đồng dạng cảm xúc tương đương kích động biểu ca ngươi có muốn hay không cũng đầu tư một điểm ném đến càng nhiều hồi báo thì càng nhiều nếu như ngươi có thể ném 10 vạn đến sang năm liền có thể lật đến 30 vạn thậm chí 40 vạn cũng liền ngươi là biểu ca ta ta mới sẽ nói cho ngươi biết đây chính là có thể phát đại tài. Tiếu lạc có thể xác định tiểu tử này chính là bị tẩy não bất kỳ cái gì một hạng đầu tư đều là có phong hiểm, nào có một vốn bốn lời trăm phần trăm có thể kiếm tiền hạng mục. Trấn Vân, ngươi ở đâu hiện tại? Ta tại hạ hải A. Đinh Trấn Vân nói. Ngươi ăn tết không có về nhà. Tiếu lạc kinh ngạc nói. Mỗi năm tất cả về nhà, năm nay ngay tại bên ngoài thể nghiệm một lần, ta phải cố gắng phấn đấu kiếm tiền hiếu kính cha mẹ ta, liền một năm không có về nhà mà thôi, về sau lấy lòng xe, hàng năm đều về. Tiếu lạc lắc đầu thở dài nói, ngươi không trở về nhà, đại cô khẳng định rất lo lắng ngươi. Ta đều đã hơn 20 tuổi, đã sớm không là tiểu hài tử, có cái gì tốt lo lắng, biểu ca. Không nói cách này, ngươi trước cho ta mượn năm ngàn đi, chờ ta kiếm tiền liền lập tức trả lại ngươi. Đinh Chấn Vân lộ ra hơi không kiên nhẫn. Mượn ngươi có thể, ngươi về tới trước một chuyến, hạ hải đến chúng ta thì có thẳng tới xe lửa, về nhà một chuyến 8 giờ là được. Tiếu lạc đề cách yêu cầu. Đinh Chấn Vân nói. Biểu ca, ta bên này đang bận đâu, tạm thời không có thời gian trở về. Ngươi trở về. Ta giúp ngươi nhìn xem hạng mục bày ra sách, nếu như ngươi bày ra sách có thể đà đồng ta, ta chỗ này cho các ngươi đầu tư 10 vạn. Tiếu lạc ném ra một cái lớn dù hoặc. Đầu bên kia điện thoại an tính một lát, sau đó Đinh Chấn Vân liền một lời đáp ứng. Tốt, ta ngày mai liền trở lại. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tiếu lạc lập tức liền đánh cho mình đại cô Tiếu Kiến Anh, nói với nàng lên Đinh Chấn Vân sự tình. Tiếu kiến anh cảm xúc lúc đầu hào hào, cái này nói chuyện đến Đinh chấn Vân, liền không kiềm chế được nỗi lòng, khóc không thành tiếng. Tiểu lạc, hắn hiện tại tựa như biến thành người khác đồng giảng, buộc ta và ngươi cô phụ lấy tiền cho hắn đầu tư, ta nói trong nhà không có tiền, còn thiếu thật nhiều nợ, hắn hoàn toàn không nghe, nhất định phải chúc ta đánh ba vạn đồng tiền cho hắn, ngươi cô phụ đều sắp bị dẫn điên lên.